Cố gắng lắm tôi mới có thể giữ được bình tĩnh, nhìn bà chị tóc đỏ, suýt xoa khen. À, chị có cái nơ đẹp quá, trông chị xinh hẳn lên. Được tôi khen, chị ta sướng quá, mắt sáng lên, nhưng vẫn giá chờ, lạnh lùng. Thật đẹp chứ? Dân, đẹp hết sảy, Phong Bảo rất thích những cô gái mang nơi trên đầu, cậu ấy còn nói... nói cái gì? Nó cái gì? Cậu ấy còn nói cậu ấy rất thích những cô gái dịu dàng và đặc biệt ghét những cô gái hung dữ suốt ngày chỉ biết đắm với đá. Lời tôi nói tự như xét đánh ngang tay đối với các bà chị này. Sau một phút định thần, bà chị tóc đỏ vội nói với tôi. À, hừm, cũng gần tối rồi ha. Dân, tôi ngây ngô đáp. Thực ra thì... Thực ra bọn chị không định đánh cưng đâu Bọn chị cũng ghét cay ghét đắng Việc đánh đắm <cười> Dân em biết Tôi gật gục Vậy thế cưng đừng nói cho Phong biết Là bọn chị dọa đánh cưng nhé Được không Dân em không nói đâu Nhìn mặt là em biết các chị Thuộc mẫu người dịu dàng rồi Tôi nịnh Ừ thế chuyện này là bí mật nhé Chị em mình quề Coi như chưa có chuyện gì xảy ra Bà chị tóc đỏ nhìn tôi cười dịu dàng, rồi quay qua lũ đàn em, nói gọn. Rút! Những người kia cũng tặng cho tôi một nụ cười duyên dáng, rồi yếu điệu bước đi. Đến khi họ đi khuất, tôi mới thở vào, bật cười nói. Ha ha ha, may quá! Rồi tôi ngồi phịch xuống góc cây, lẩm bẩm. Hay cái tên BX phòng ấy... Thì thích ai được chứ? Người gì mà cứ như tảng băng ấy? Bị mình gọi là con lợn cũng không biết, he he he. Cậu giỏi nhỉ? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ngay sau lưng khiến tôi giật mình, sặc cả nước bọt. Tôi dội đứng dậy, ngó xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng nói. Chẳng lẽ lại là má? Tôi rung rẫy nghĩ, rồi định ba chân bốn cẳng dòng thẳng, thì Phong từ đằng sau thân cây cổ thụ bước ra, khuôn mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Sao hắn lại ở đây nhỉ? Liệu hắn có nghe được câu nói vừa rồi của tôi không? Thôi, chết tôi rồi. Này, cậu ở đây từ khi nào thế? Tôi lo lắng hỏi. Đủ để thấy được những chuyện cần thấy. Hắn lạnh lùng nói, Ờ, chuyện gì cơ? Tôi ngây ngô hỏi lại, hơ tôi không biết là mình có một người bà con họ xa là cậu đấy. Còn nữa, anh trai cậu tên gì? Sao tôi chưa từng biết mình có một thằng bạn thân là anh cậu nhỉ? À, thì ra là chuyện đó. <cười> Hắn đứng đấy từ nãy đến giờ mà không thèm xông ra cứu tôi. Con trai gì mà như đàn bà ấy, chẳng ga lăng tẹo nào. Nghĩ vậy nên tôi bực tức gắt lên. Quá ra cậu đứng đó từ đầu, thế mà không ra cản mấy cô nàng hâm mộ cậu lại. Đồ độc ác, độ BX. Này, cậu chữa xong chưa? Tôi còn chưa xử cái vụ cậu dám gọi tôi là BX đấy. Hắn gầm gừ. Thế cậu có phải là đàn ông con trai không đấy? thấy một cô gái liễu yếu đào tơ bị năm con quỷ giữ dây đánh mà cũng không thèm cứu giúp, hay là tôi ngập ngừng, hay là cái gì? Hay là hay là cậu bị hai thật. Tôi thì thầm, "Này, ăn nói cho cẩn thận, tôi xuất đi bây giờ." Hắn giận dữ trừng mắt lên nhìn tôi. "Không phải thì thôi, làm gì mà giận dữ thế?" Tôi nhết mép cười Ừ, thật ra Hắn đột nhiên lên tiếng Thật ra làm sao Vì mà cứ lúng túng như con gái vì nhà chồng thế Cậu không nói không ai bảo cậu cam đâu Hắn cầm lên tức tối Ok, ok Làm gì mà nóng thét Nấu tiếp đi chứ Nhìn thấy thái độ tức giận của hắn Tôi vội cười xòe xòa, làm quà. Thực ra ban đầu tôi cũng định cứu cậu, nhưng thấy không cần thiết nên chỉ đứng xem thôi. Ôi, tất cả chỉ là bao biện. Mà thôi, tối rồi, tôi chẳng muốn dính vào cậu thêm nữa đâu, suối quẩy lắm. Tôi nói rồi quay người định bỏ đi. Khoan đã. Hắn gọi giới theo. Sao, có chuyện gì? Tôi quay đầu lại nhìn hắn hỏi Cậu nghĩ như vậy thật sao? Cái tên này lại hít nhầm phải khí độc à? Hỏi một câu chẳng ra ngô, chẳng ra khoai gì cả. Tôi nhíu mày nhìn hắn hỏi Nói cái gì thế? Bệnh điên lại phát tiếc à? Hắn không để ý đến câu chăm chọc của tôi, ngập ngừng hỏi Cậu nghĩ rằng tôi là người không biết thích ai bao giờ ư? Thì ra là câu nói chô tình của tôi lúc nãy công nhận tay hắn thính như tay chó ấy. Tôi nói nhỏ vậy mà cũng nghe thấy. Tôi cười cười nhìn hắn nói. Uhm, thế không phải à? Một người luôn đem con gái ra làm trò đùa như cậu thì biết gì mà yêu chứ thích. Nếu tôi... Nếu tôi nói tôi thích cậu thì cậu nghĩ sao? Tôi nghẹt mặt ra nhìn hắn. Đây có thể được coi như một lời tỏ tin không? Khoan, người đang nói câu ấy là ai kia chứ? Là Trần Lâm Phong, tài cô gái có hạng đấy Đây chắc hẳn là một chiêu trong chiến dịch cô gái của hắn thôi Tôi mà tin hắn thì tôi đi đầu xuống đất Hắn nghĩ tôi là loại con gái mới nghe có thế đã đổ cái rằm à Nhầm, nhầm to rồi Nghĩ thế nên tùy giả giờ ngay ngô hỏi hắn. Cậu nói cái gì lạ như con quả bị sát đánh thế? Nhìn khuôn mặt giả ngu của tôi, hắn tức tối sẵn giọng nói. Mà thôi, có nói với cậu cũng bằng thừa. Xong hắn đút tay vào túi quần đi thẳng. À, láo, ý của hắn là vì tôi ngu ngốc nên có nói với tôi cũng như không hả? Không thể chấp nhận được, tôi phải đớp một câu gì đó để ghi chọc tức hắn cho bỏ ghét mới được. Nghĩ vậy nên tôi dội chạy theo nếu áo hắn lại, thở khổng hở nói. À, à, khoan đã, hắn quay xuống nhìn tôi bằng đôi mắt dò xét hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi, tôi, tôi muốn nói với cậu rằng, rằng rằng tôi tôi, tôi cũng thích cậu. Tôi ấp ủng nói, đôi mày của Phong chợt nhếu lại. Hắn nói với giọng đầy ngờ chực. Cậu nói cái gì? Cậu thích tôi. ừ Tôi cố nín cười nói tiếp. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bóc của cậu, tôi lại nhớ đến màu lông trắng của con chó xù nhà bà tôi. <cười> tôi thích con chó ấy lắm. Cậu... Tôi không để cho hắn nói hết câu đã dội chàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng để lại tiếng cười khanh khách khoái chí. Tôi là người như vậy đấy, luôn chọc tức người khác trong mọi tình huống. Với các tính này, có lẽ tôi sẽ ế dài dài. 20, những lần bị đánh Nhanh thật Trời đã tối rồi đấy Chẳng biết hôm nay là ngày gì Mà sao cái số tôi lại xui như thế nhỉ Chung quy lại cũng chỉ tại cái tên BX Phong Mà sao khi không tôi lại cứ dính phải hắn thế nhỉ Thôi thôi Phải mau mau tống tiễn hắn ra khỏi cuộc đời đầy qua lá của tôi mới được Từ khi dính phải hắn Chẳng hiểu sao cái số tôi lại mang màu ám đạm như thế. Tôi vừa than thở trong lòng, vừa nhìn đồng hồ. Cũng may bố vừa đi công tác, chứ không phê này tôi lại phải mất cả tiếng đồng hồ để ca bài ca con cá học bài chăm chỉ, để năn nỉ ông không dán mấy cái roi mây xuống thân xác tàn tạ của tôi. Mà cũng là cơ, từ bé đến giờ tôi bị đánh lần nào là y rằng Lần đó liên quan đến bọn chú côn Để tôi nhớ lại xem nào ừ, Lần thứ nhất Năm đó tôi vừa chập chững bước vào lớp 1 Chẳng hiểu nghe đâu được bài hát Bố em là chu côn Mẹ em là côn đồ Cả nhà là lưu manh Bèn học theo về nhà hát lếu lo Lẽ dĩ nhiên là ăn vài cái dục vào mông rồi Mà chẳng hiểu gì cả Ôi ngộ nghỉ trẻ thơ <cười> Lần thứ hai Đó là năm tôi học lớp 3 Đang đi học về Tò mò tôi ghé lại xem mấy tay vô côn đánh nhau Nên về muộn Hậu quả là lãnh một cái rôi Lại chúa trứng chám Hồi đó tôi vẫn còn ngây ngô con gà cô Lần thứ ba Tôi cũng chẳng nhớ nữa Có lẽ là hồi lớp 5 Lúc đó bố tôi dạy tôi học toán, thấy mặt ông cứ hầm hầm, tôi ngây ngô nói. Ồ, mặt bố giống mấy thằng vô cùng con thấy trên phim thế. Chúa ơi, nào tôi có biết cái rô mây bố tôi đang cầm sẵn trên tay? Lần thứ tư, chính là cái lần tôi đã cười lăn lộn vì nghe được chuyện bố tôi bị bọn vô cùng đánh kể rằng May mắn là chưa có lần thứ năm <cười> Lịch sử dễ dàng như vậy Cũng đủ để tôi tránh xa lũ Đầu trộm đuôi cướp ấy Kẻo không sớm thì muộn Cuộc đời của tôi sẽ chìm trong màu đen tối Chiếc xe buýt đổ bịch trước mặt Khiến dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang Mang tâm trạng tức giận Khi nhớ về quá khứ hào hùng đầy bi thương của mình Tôi bước lên xe bằng những bước chân dôi. Mọi người trên xe buýt đều nhìn tôi với ánh mắt lòng trắng kèm theo tiếng lầm bầm. Bọn trẻ thời nay thật là chẳng ý tứ gì cả. Đã thế, ông tài xế còn nói giọng xuống. Đề nghị bà con không được dắt xúc vật lên xe nhé. Chúa ơi! Sao ai cũng muốn hành hạ tôi thế này? Tôi tức đến nghẹn cả hỏng Chỉ mong sao lấy lại được phong độ Giặt cho ông tài xế vô duyên kia một trận Nhưng thôi tôi mệt quá rồi Chẳng thèm đâu co làm gì cho tốn nước bọt Nghĩ vậy nên tôi đành ngậm ngùi Lê sát xuống cuối xe Lồi emi ra cắm vào tay và ngủ Tôi tỉnh giấc Sau một cú da chạm mạnh vào băng ghế đằng trước, tôi dụi mắt, xoa xoa chỗ đau, bực mình cào nhào. Đi đứng kiểu gì không biết, tự dưng thắng cái két đào thấu trời. Rồi tôi mắt nhắm mắt mở, nhìn xung quanh xe. Ủa, sao chỉ còn mình tôi thế này? Mọi người đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ đây là chiếc xe tử thần đưa tôi đến giới cõi âm? Tôi chưa muốn chết đâu Sau vài phút Quảng loạn gì tưởng sắp được gặp chim dương Cuối cùng tôi cũng trấn tĩnh lại Và hỏi ông tài xế Chú ơi Mọi người đâu hết rồi Xuống xa hết rồi còn đâu Thế cô bé có xuống không Thì xuống luôn đi Ông tài xế lên tiếng Dạ thế Đến phố ít chưa chú Ừ hay Cô bé đang mơ ngủ ở đây à? Đi quá phố ít mấy cây số rồi còn đâu? Đoàn! Có tia sét vừa dán xuống đầu thôi? Quỷ thần thiên địa ơi! Mẹ nữ, chú Giê-xu, ala thần rớt ơi! Con đang ở đâu thế này? Sao các ngài không bảo vệ cho một thiên thần nhỏ bé là con đây? Hô hô hô hô. Giờ mới nghĩ sao tôi lại có thể ngủ quên được cơ chứ? Bây giờ biết làm thế nào đây? Đã thế tôi lại là một đứa mù đường nữa chứ. Đành cầu cứu ông chú tài xế thôi. Nghĩ vậy, tôi bèn lên giọng nài nỉ. Chú tài xế đẹp trai ơi, chú có thể cho xe biết về lại phố ít được không? Đáp lại lời tính cầu của tôi là một tràng cười đáng ghét. Ơ, cô bé vẫn đang ngủ đây à? Xe buýt phải đi tiếp chứ quay lại làm gì. Thế giờ cháu có xuống không hay là tiếp tục đi? Không xuống chẳng lẽ ở lại vi chu cũng tài xế vô chuyên này khắp thành phố chắc. Đúng là hỏi thừa. Nghĩ vậy nên tôi chẳng nói chẳng nói rằng lặng lặng bước xuống xe. Chiếc xe buýt lao dục đi để lại một dáng người bé nhỏ cô đơn trên dĩa hè. Sự thực là lúc này đây Tôi chỉ muốn hét thật to cho bỏ tức. Nhưng chỉ sợ ngay sau đó ngôi nhà tiếp theo của tôi là bệnh viện tâm thần thì chết. nghĩ vậy nên tôi đành ngậm ngồi lê bước trên dĩa hè. Vừa đi vừa lắm bẩm hát. Tôi lê bàn chân bước đi trên con đường dài. Hi hi hi. Đang tuyệt vọng đột nhiên tôi nhớ ra con dế yêu. Phải rồi. Tôi sẽ gọi mẹ ra đó. Xuyết chút nữa là tôi nhảy cẩn lên sung sướng rồi. Nhưng người ta nói hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Trong trường hợp này, câu nói ấy đúng 100%. Bởi vì chiếc giấy yêu của tôi đã ngổm vì hết pin rồi. Đúng là đen đuổi từ đầu đến chân. Không biết tôi đã làm gì nên tội mà ông trời hành hạ tôi như thế này đây? Tôi đang bước tốc than thở cho số phận hẩm hiu của mình thì đột nhiên có tiếng gọi ở đằng sau Này! Đợi đã! Tôi dội vàng dừng bước Không phải là ông trời đã nghe thấy tiếng tôi than thở mà động lòng trắc ẩn đem đến cho tôi một dị cứu tin đấy chứ Giọng nói ấy của ai đây? Nhưng thôi là ai cũng được Thầy Thiên hay kể cả là tai du công phong tôi cũng chấp nhận hết Miễn là hắn cứu tôi thoát khỏi tình trạng dở khóc dở cười này Nghĩ vậy nên tôi sung sướng dội quay đầu lại Chạm, 24, chạm mặt người quen. Khuôn mặt tôi dường như đông cứng lại, trí não ngừng hoạt động. Tiêu rồi, tiêu thật rồi, kỳ này tôi chết là cái chắc hư Người vừa mới gọi tôi không phải Phong cũng không phải là Thầy Thiên mà là Dương, Phan Mạnh Dương. Cái tên đã bị tôi hất cả ly sữa vào người trong buổi gặp mặt hôm thứ Bảy. Đúng là suối quẩy Sao hắn lại tìm đến tôi Đúng vào lúc này chứ Đã thế đi cùng hắn Còn có mấy tai đàn em Mặt mày khá ố nữa Thật là đen đuổi cho tôi hết mức Sao thế Tôi gọi cậu đấy Tôn nữ Hà Nhiên thân đồng của trường cấp 3 Thanh Đằng Hắn nhấn mạnh câu sao Kèm theo một nụ cười hiểm ác Hừ Đồ mắt dịch Có cần phải réo cả tên họ của tôi giữa đường giữa chợ như thế không? Cái tên thuộc dòng giỏi cao quý cô tôi lại để cho hắn gọi linh tinh à? Nhưng thôi, giờ không phải là lúc tức giận. Nghĩ vậy, tôi bèn nở một nụ cười tươi như qua, rồi nói với hắn. Ủa, bạn nhận nhầm người rồi, tôi không phải là học sinh Trường Thanh Đằng đâu, hi. Nói xong tôi quay đầu định ba chân bốn cẳng dòng thẳng. Nhưng quái sau chân tôi vẫn chạy mà người thì không nhốt nhích thế này Tôi nghĩ rồi quay đầu lại. Khuôn mặt tên dương đập vào mắt khiến tôi suýt thì phải vào diện vì cơn nhồi máu cơ tim. Bàn tay voi của hắn đang nắm chặt lấy vạt áo tôi. Khuôn mặt ánh lên sự điểu giả. Định làm ngơ luôn à. Khuôn mặt cậu có quá ra trò tôi cũng nhận ra, nhờ ly sữa của cậu mà mặt tôi trắng, mịn hơn đấy. Hắn cười điểu, nói. Tôi quảng quá, dội la lên. Ê, này, này, này, tôi đã bảo không quen cậu mà. Sao cô nắm áo người ta thế, định giở trò bắt nạt con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt đấy à? Ha ha, ngộ ghê, mấy giờ rồi mà còn ban ngày ban mặt. Hắn nhét mép mỉa mai. Ờ ha Tôi cười ngô nghe Rồi ngọt ngào nói Ban ngày hay ban đêm Cũng như nhau cả thôi Với lại một người Quang minh chính đại Đẹp trai Giải khái Xuất chúng như bản chương Thì ai lại làm những chuyện Quất tất ấy hi, hi Đáp lại nụ cười Cùng giọng nói ngọt ngào của tôi Hắn chỉ nhết mép một cái Gần giọng uhm, Tôi quen quá rồi Không cần diễn kịch đâu Chắc là trong đầu cậu đang chửi rủa tôi thậm tệ phải không? Khiếp, mới không gặp mấy ngày mà hắn đã đi tu luyện ở đâu rồi biến thành con sâu chui vào bụng tôi mất rồi. Quả thật là lúc này đây tôi chỉ muốn lấy lại phong độ, tác cho hắn một cái nảy lửa rồi rủa xả một trận cho bỏ tức. Nhưng nhìn đám đàn em của hắn đứng lúc nhúc đằng sau tôi lại không đành để hắn mất mặt. Không dám thì đúng hơn Nghĩ vậy tôi đành xuống nước năn nỉ Dương nè Cũng tối rồi tôi phải về nhà Không bố tôi đánh Cậu tha cho tôi lần này Rồi lần sau tôi mời cậu ăn cơm để tả lỗi được không ừ, Mời ăn cơm Tả lỗi Cậu nghĩ hạ nhục tôi xong rồi Muốn làm gì thì làm sao Nói cho cậu biết Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tai Hắn gần giọng đe dọa. Thế cậu muốn làm gì? Tôi bực mình sẵn giọng nói. Hừ, thì mời cậu về con hẻm kia chơi chứ sao nữa. Hắn nhìn tôi nở nụ cười điểu, đôi mắt ánh lên vẻ gian tà. Nghe câu nói của hắn mà tôi quảng kinh sợ rung lên. Quả thật, bây giờ tôi không biết nên làm gì nữa. Có lẽ chỉ còn cách kêu to lên cho bàn dân thiên hạ biết thôi Nghĩ vậy tôi bèn lấy hơi hét to lên Bơ Bà... Nhưng tôi chưa kịp nói đến chữ thứ hai Thì đã bị tên dương bịt miệng kéo vào con hẻm gần đó Trời ơi, phen này tôi chết thật rồi Tôi không muốn tên mình bị đưa lên một gia đình chúng tôi thương tiếc báo tin đâu Cứu tôi với, có ai không? Sau khi đưa tôi vào sâu trong hẻm, tên Dương mới bỏ bàn tay bẩn thiệu của hắn ra khỏi chiếc miệng xinh xắn nhã qua nhã ngọc của tôi. Nhìn khuôn mặt điểu giả của hắn lờ mờ trong bóng đêm, tôi trừng mắt, giận dữ nói. Tôi thật không ngờ cậu lại bỉ ổi như vậy. Nếu cậu còn không thả tôi ra, thì tôi sẽ kêu to lên cho cả làng cả nước biết việc làm xấu xa của cậu đấy. Hừ ừ. Cậu có việc kêu thoải mái Cùng lắm là có con chó con dũng cảm vào cứu cậu Chứ ở đây chẳng ai nghe thấy cậu la lối đâu Hắn cười điểu Rồi đưa bàn tay dơ bẩn lên vuốt má tôi Đây là cái giá phải trả cho việc sỉ nhục tôi Chưa có đứa con gái nào dám làm thế với tôi đâu Tôi chỉ sỉ nhục những người đáng sỉ nhục thôi Tôi mỉa mai nói Tên Dương trừng mắt lên nhìn tôi, rồi càng giọng nói. Mạnh miệng nhỉ, để xem lần này cậu làm gì để thoát được tôi. Hắn nói rồi chung tay, quật mạnh một phát, chiếc càm của tôi đau nhói, một chiếc cúc áo bị đứt, bắn tung đi. Tôi sợ đến phát rung, trong tình huống này, cái đầu của tôi dường như bị đóng băng, không thể hoạt động được. Nên chẳng nghĩ ra cách gì cả Tên ác quỷ Độ lớp người trước mặt Sẽ làm gì tôi đây Hú hú hú Chẳng nhẽ cuộc đời tươi sáng của tôi Sẽ kết thúc tại đây ư Không tôi không cam tâm Tôi nắm chặt lấy cổ áo Thầm cầu trời khấn Phật Thì trúng cho lúc ấy bỗng Rông rông rông Một người lái xe mô tô Lao vào con hẻm trắng Nơi tôi đang gặp nạn Đầm thẳng cho đám đàn em có tên Dương Khiến bọn chúng nháo nhào dạt sang hai bên Người lái mô tô Tháo mũ bảo hiểm Rồi bước xuống xe Trông như một tay trùm xã hội đen thứ thiệt Vẽ lạnh lùng toát lên Trong đêm tối Đã thế hắn lại mặc quần đen Áo đen mới kinh chứ Chẳng lẽ đây là đồng bọn Của tên Dương Đến giúp hắn xử tôi Oh, sao ông trời lại nở đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy Chỉ cần thấy tên này là tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình nằm trong quan tài rồi Lúc này tôi thấy tên Dương quay ra khẽ liếc mắt nhìn tên mặc áo đen rồi nói Sao mày biết mà đến giúp tao Đấy đấy tôi đoán có sai đâu nào Sao có số tôi lại đường cùng như vậy nhỉ Tên mặc áo đen bước đến chỗ chúng tôi đang đứng, khẽ quét ánh mắt lạnh lùng qua tôi, rồi quay sang tên Dương, cất giọng nói lạnh lùng, tựa như băng. Mày nghĩ tao đến để giúp mày? Giọng nói này sao nghe quen quá? Chẳng lẽ là... Tôi quay sang, nhìn chăm chăm vào tên mặc áo đen. Dù trong bóng tối, nhưng tôi vẫn lờ mờ, Nhận ra hắn có một khuôn người rất chuẩn Khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ Nhưng vẫn không thể mất đi vẻ đẹp trai khuyến rũ Các đường nét trên mặt đều hoàng mỹ như một tuyệt tác điêu khắc Trong hắn giống như một chị hoàng tử bóng đêm vậy Người có khuôn mặt đẹp như vậy chắc chỉ có thể là hắn Trần Lâm Phong Đứng bên cạnh tôi, tên Dương khẽ nhết mép mỉa mai nói Mày có giúp hay không cũng không quan trọng, miễn đừng phá tao là được Nói rồi hắn lại dùng bàn tay dơ bẩn để trước ghe khuôn mặt của tôi Khi bàn tay hắn chạm vào môi tôi Tức khí tôi dùng chiêu cẩu cạp chủng cắn cho hắn một phát thật mạnh cho bàn tay Hắn đau quá, kêu rú lên, dỗ chàng giật tay ra khỏi răng tôi Hét lên tức tối. Con khốn! Cho mày chết! Nói rồi hắn dung tay lên định đánh tôi. Thế vậy tôi vội đưa tay lên che mặt. Phen này thì khuôn mặt trăng rằm của tôi sẽ biến thành hình quả quéo mất. Nhưng mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Tò mò tôi mở he hé mắt để nhìn. Bàn tay hắn đưa lên định đánh tôi. Đã bị phong giữ lại. Hắn quay ra trường mắt nhìn Phong, gặn giọng nói Tao đã nói mày đừng xía vào chuyện của tao rồi cơm mà Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyện dài Tô Gác Anh Đồ Du Côn Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyện dài Tô Gác Anh Đồ Du Côn